Thông tin đó như xét đánh ngang tay Tần mẫn giữ Anh không nói câu gì Chỉ chú tâm lái xe Xe chạy gần đến khu nhà của Thả Hỷ Anh vẫn không biết phải phản ứng gì Thả Hỷ cứ nghĩ rằng anh chưa nghe rõ Liền nhắc lại lần nữa Em ly hôn rồi Tần mẫn giữ cố gắng đổ xe Xét vào bên lề Quay đầu nhìn ra ngoài cửa Tại sao lại ly hôn chứ Vì tương lai của anh ấy Là vì cuộc sống hiện tại của em Thả hỷ nghĩ một lúc rồi mới trả lời Sau khi nói ra rồi Hóa ra đáp án lại đơn giản đến vậy Không thể oán trách ai được Vì dù sao Vì lý do gì thì bản thân mình Cũng vẫn nhiều hơn cả Thế tại sao lại kết hôn chứ Dạ Đã có thể ly hôn một cách tỳ tuyển như vậy Sao lúc đầu còn kết hôn Giọng đều của tận mẫn giữ không tốt lắm Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân Không để ý đến những khả năng sau này tha hỷ phải gánh chịu lúc kết hôn đã quyết tâm là không ly hôn bây giờ nghĩ lại thấy quyết tâm lúc đó thật là thấy quyết tâm lúc đó thật là nực cười quả thật không thể bảo đảm điều gì cô cũng không ngờ rằng bản thân mình lại yêu anh như vậy như thế mà cũng được sao tân mẫn giữ cảm thấy bản thân anh cũng không hiểu nổi cố thả hỷ cô ấy hơi bị ngốc nghếch cô ấy cố chấp nhưng mà đôi khi cô ấy lại nhiệt tình quả quyết hơn bất kỳ người nào khác Khi còn đối tốt với nhau, cô ấy là một hồ nước vô cùng mát mẻ và mềm mại. Khi đoạn tiệc rồi trở thành băng cứng, sắc bén gây gắt, cắt đứt mọi liên hệ, không còn chút lưu luyến gì khác. Vì vậy, tuy bề ngoài xem ra yếu ớt, dễ bắt nạt nhưng mà cố thể hỷ lại có khả năng tự bảo vệ mình rất tốt. Cô ấy luôn bọc mình trong một lớp vỏ dày dặn. Khi gặp phải vấn đề gì đó, cô ấy chưa hẳn, đã phản công mà khi đó có thể tránh được điều tìm cách tránh né. Có lẽ cũng là triết lý sống của ấy chăng? Đương nhiên là không được. Thả hỷ áp mặt lên trên kính xe tiếp tục nói. Tần mẫn dữ có phải em chỉ biết khăng khăn làm theo ý của mình không? Khi yêu khăng khăn làm theo ý mình, kết hôn cũng khăng khăn làm theo ý mình. Bây giờ ly hôn cũng vậy. Thật ra, thả hỷ muốn dùng cái cụm từ chỉ theo ý mình nhưng mà lại cảm thấy cụm từ đó không đủ mạnh để diễn tả cụm từ khăn khăn làm theo ý mình. Xem ra có vẻ phù hợp với cô hơn Cũng có thể Ai bảo em cứ gặp toàn những kẻ ngốc Chỉ biết làm theo ý muốn của em chứ Câu sau đó tận mẫn dữ không thay thốt ra được Bởi vì bản thân anh cũng là một kẻ ngốc Có giả tâm Vì vậy chưa đợi cô buông tay anh đã tìm cách chạy mất Nhưng mà điều quan trọng là Khi tìm cách để bỏ chạy Trái tim anh cũng đau đớn vô cùng Tận mẫn dữ nghĩ đến cuộc sống của em sẽ tiếp diễn như thế này Em cảm thấy rất buồn Lần nào em cũng tự nhận ra rất rõ ràng, tất cả mọi quyết định đều là do em tự lựa chọn. Như vậy, kết quả cũng phải do em tự gánh chịu. Nhiều lúc em thấy mình bị đè bẹp đến nỗi không thể hít thở được nữa. Ấn hận không? Một chút. Về cái gì? Cái gì cũng một chút nhưng mà cũng không có nhiều. Không nhiều đến mức tự mình tìm cách cứu vớt sao? Ơ, thả hỷ gật gật đầu. Ơ, Thả Hỷ gật gật đầu Cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình Là trở nên như vậy Khi tranh giành thì có vẻ tích cực Nhưng mà đối với việc cú vãn một điều gì đó Lại trở nên vô cùng tiêu cực Về nhà nghỉ ngơi đi Đợi đến khi nào em tìm được cái điều gì đó Lại khăn khăn làm theo ý mình Thì mọi chuyện lại tốt đẹp thôi Tân Mẫn giữ xua xua tay ra hiệu Cho Thả Hỷ xuống xe Tân Mẫn giữ Sao anh lại đối xử với em như vậy Em đang cô đơn mà Anh không cảm động Thì thôi, lại chỉ mong đuổi em đi, thật phí công, em coi anh là bạn. Anh không cảm thấy em cần được thông cảm, cũng không thích thú việc, em coi anh là bạn. Màu xuống xe nhanh lên đi. Những lời nói đó của Tần Mẫn Dữ không có ẩn ý gì mà chỉ là một cái cớ, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười để xua đuổi Thả Hỷ, như xua đuổi một chút cuốn con vậy thôi. Thả Hỷ chậm rãi bước xuống xe, do dẫm từng bước về phía cầu thang, Cô bước đi vài bước về phía cầu thang. Từ chỗ xe đến cầu thang chỉ có vài bước chân. Nhưng mà cô phải đi mất mấy phút. Tân Mẫn giữ biết rằng cô đang hy vọng anh giữ cô lại. Tân Mẫn giữ biết rằng cô đang hy vọng anh giữ cô lại. Hỏi hẹn cô một chút để cô có cơ hội bọc bạch nhưng mà anh không muốn nghe gì hết. Anh không có khả năng giúp cô giải quyết vấn đề này. Cũng không muốn nghe cô tâm sự. Cô thả hỷ không cần anh phải dạy bảo cũng có thể tiếp tục cuộc sống. Khi đối mặt với cuộc sống của ấy Không phải là một kẻ ưới đuối Cần sự đồng cảm của người khác Điều này được chứng minh từ cách đây 3 năm rồi Tuy nhiên mặc dù trong lòng Đã nghĩ thông suốt mọi chuyện Khi nhìn thấy Thả hỷ đi về như vậy Tân bấn giữ cũng không cảm thấy dễ chịu Anh mở cửa xe bước ra ngoài Tân bấn giữ cần một chút gió lạnh Giúp anh bình tĩnh lại một chút Cảnh tượng của ngày hôm nay Vừa có điểm giống So với buổi sáng của 3 năm về trước Giống nhau ở chỗ rõ ràng anh đang rất lưu luyến Nhưng vẫn bỏ mặt cô ra về Không giống ở chỗ bây giờ trong lòng cô ấy Không có hình bóng của anh nữa rồi Trước đây Có rất nhiều người không hiểu nổi thái độ Của Tân Mẫn Dữ đối với Thả Hỷ Ngay cả cậu bạn thân trình Hữu Khánh Có nhiều lần nói đỏ cho Thả Hỷ Với anh bên bàn rượu Cô Thả Hỷ cũng không đến nỗi nào câu đón nhận cô ấy cũng tốt chứ sao Tân Mẫn Dữ nhớ lại xem Lúc đó mình đã nói gì Đúng rồi Anh đã nói rằng tớ không đủ tư cách Có lẽ Đó là con nói sát với suy nghĩ của anh Nhất chăng Cô tạ hỷ mong muốn rất nhiều điều Đều là những thứ mà anh không thể đáp ứng được Ví dụ như tình yêu Không đáp ứng được cho cô ấy Nhưng mà lại vẫn tham lam muốn cô ấy ở bên cạnh mình Anh cũng biết như vậy là không hay ho gì Tuy nhiên Anh rất muốn có cô ấy bên cạnh Hai hãy vẫn luôn ngưỡng mộ nhà của Tần Mẫn Dữ, đó được mẹ kể cho nghe chuyện của bố, ông nội anh theo bác, các chú trong thôn tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, vì ở nhà đói quá, không có thứ gì để ăn, ít lâu sau giải phóng rồi, ông nội vẫn ở trong quân ngũ. Ở nhà, bên đứng ra sắp xếp cho ông giúp ông cưới một người vợ, đó chính là bà nội của Tần Mẫn Dữ. Từ đó ông nội cũng về thăm nhà vài lần, ông cũng không tỏ ý phản đối người vợ cho gia đình tự cưới về kia. Chẳng bao lâu sau, ông nội Tần Mẫn Dữ lại đi tham gia chiến tranh Triều Tiên, từ đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc với ông. Lúc bấy giờ bà nội đã mang thai bố của Tần Mẫn Dữ, bà cùng bố mẹ chồng gánh vác việc nhà nương tựa vào nhau. Rồi hai cụ cũng lần lượt qua đời, bỏ lại mình bà nội và bố anh mỏi mòn chờ mong ngày ông nội trở về. Nhưng mà bà nội không đợi được đến ngày ấy, bà ra đi để lại một mình bố của Tần Mẫn Dữ. Những đứa trẻ mồ cô như vậy đầy rẫy trong thôn Vì vậy mà chẳng ai chuyện nhận nuôi bố anh cả Cuối cùng một ông già sống ở ven sông đã đem bố của Tần Mẫn Dữ về Nuôi nấng cho tới ngày khôn lớn Tần Mẫn Dữ vẫn còn giữ được chút ấn tượng về cái người ông nuôi đó Từ khi biết, nhận thức, mỗi năm tới dịp lễ Tết Tần Mẫn Dữ đều cùng bố tới nhà ông nuôi Tuy nhiên vì hai ông cháu không ở cùng nhau nên cũng không có nhiều tình cảm lắm mẹ anh nói rằng vì căn nhà họ đang ở là do bên ngoại anh cho nên ông nuôi không chịu dọn về ở cùng, ông chỉ tự chối cho rằng ông muốn ở nhà của bố anh vì vậy ngần ấy năm bố anh đi sớm về muộn cố gắng dành tiền bạc để mua được một căn nhà to rồi đón ông về nuôi ở cùng nhưng ông nội nuôi cũng không đợi được đến ngày ấy mà đã ra đi trước khi làm đám tang cho ông lần đầu tiên Tần Mận Dự thấy bố mình khóc bố luôn miệng gọi tên ông Ôm mặt, nước mắt thì đầm đè Mẹ Tân vẫn giữ thường nói với anh Rằng sau này phải đối xử Với bà thế nào cũng được Nhưng mà nhất định phải hiếu thuận với bố Bởi vì bố đã quá khổ cực rồi Không có người thân quan tâm chăm sóc Tự mình lớn lên, quá là khó khăn Đó cũng chính là nguyên nhân Khiến mẹ anh yêu quý cố thả hỷ như vậy Bà luôn cảm thấy thả hỷ đáng thương Vì không có bố mẹ bên cạnh Lên cấp 2 Chưa được bao lâu ông nội thật sự của Tân Mẫn Dữ bỗng xuất hiện Ông đã trở về từ chiến trường Triều Tiên Hiện đang sống ở Bắc Kinh Ông viết thư về sau khi được truyền qua hết Tay người này đến tay người khác Cuối cùng lá thư đó cũng tìm được đến nhà anh Lúc đó Tân Mẫn Dữ đã nghĩ Tìm được người thân dễ dàng như vậy Sao ông không tìm đi Trước khi trở về Dường như không ai trong nhà anh cảm thấy vui sướng Với cái tin tức tốt lành ấy mà ngược lại Còn thấy rất nhiều sức ép riêng việc. Ai đi Bắc Kinh cũng khiến mọi người tranh luận mãi không thôi. Mẹ anh nhất định không chịu đi nhưng mà bà cũng nói rõ ràng. Nếu ai đi thì bà cũng không ngăn cản. Tần Mẫn Dữ cũng cân quyết không đi nhưng mà anh cũng phản đối không muốn bố đi. Lúc đó Tần Mẫn Dữ không những đã được quyền phát biểu ý kiến trong nhà mà ý kiến của anh còn rất được bố mẹ tôn trọng. Cuối cùng mọi người đành quyết định để mình bố đi Bắc Kinh. Sau khi trở về bố anh không nhắc gì đến tình hình ở đó nữa. Tần Mẫn Dữ cũng không buồn hỏi chuyện đó kỳ thi đại học, ý định của Tân Mẫn Dữ chọn trường đại học không chọn thành phố đến học, nhưng mà anh cũng biết rõ một điều là bố đang rất quan tâm tới chí hướng của anh. Ông luôn hy vọng anh sẽ đi thi vào các trường đại học ở Bắc Kinh. Lúc bây giờ, nhà anh đã mất điện thoại cố định. Ông nội thỉnh thoảng hay gọi điện tới, bố thường bảo anh nghe điện thoại, chỉ xoay quanh mốc của chuyện học hành. Trong lòng của Tân Mẫn Dữ, người thân chỉ là những người ở quanh đó, ông nội chỉ là một từ để gọi. Anh gọi cái tên đó nhưng mà chẳng có chút tình cảm gì Sau khi thất bại ở kỳ thi đại học Phải qua trường đại học si Mẹ Tần Mẫn Dưỡng mới kể cho anh nghe Ông nội anh đã kết hôn Thêm hai lần nữa nhưng mà đều không có con Vì vậy ông đã nói với bố anh rằng Muốn anh đến Bắc Kinh ở Bố anh cũng đã rất mong thuẫn Không biết Tần Mẫn giữ chưa chắc đã muốn đến đó Nhưng mà bố anh cũng không thể bỏ qua mong đợi Và ý nguyện của ông nội Việc Tần Mẫn Dưỡng không đổ vào đại học quy Lại vô tình Giải quyết vấn đề này, từ đó ông nội lại từ bỏ ý định muốn anh đến Bắc Kinh. Và những cuộc điện thoại cũng thư giận đi. Ông mối hận ở trong lòng, tân mấn giữ quyết tâm phải vượt qua mỗi đối thủ. gặt hái thật nhiều thành công, sau khi thành công rồi anh sẽ quay lại, rồi để cho ông xem. Tuy nhiên đợi đến khi ra được nước ngoài anh cầm chiếc chì khóa của sự thành công, anh mới cảm nhận được rằng suy nghĩ con người quá ngây thơ. Nếu như đã coi ông là ông nội kia, là người ngoài hà tất gì phải đấu tranh với ông như vậy rồi anh thấy mình càng phải hiếu thuận hơn với bố sáng sớm hôm đó buổi sáng mà tần mẫn giữ tỉnh dậy bên cạnh cô thả hỷ tại sao anh ta lại phải tức giận như vậy ngoài việc tức giận vì không che đậy được sự nhít nhát khốn khổ của mình ra thì anh còn tức giận vì có cái cảm giác mình đã trúng kế của bọn họ một ngày trước đó tần mẫn giữ đã tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của trình hữu khánh và đinh kỳ túc ở phía cửa của ký túc xa Cậu nói đi, có chịu giúp hay không hả?" Đó là giọng nói của Đinh Kiệt Túc. "Cậu nhất định phải thế à? Bọn mình không thể nhúng tay vào chuyện của Tần Mẫn Dữ đâu." "Tớ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện đó. Cậu xem ngừng ấy năm, tớ có thèm đếm xẻ gì đó hay không?" "Tớ có thèm đếm xẻ chuyện gì đó hay không? Cậu lúc nào cũng giống vào Tần Mẫn Dữ, có phải là Trình Húc Khánh vặn lại là cái gì? Biết cậu là cái gì? Có phải cậu thích cậu ấy không?" Trình Húc Khánh ấp a ấp úng hồi lâu mới thốt ra được câu đó. "Đùa?" Tớ thích cậu ta, tớ thích tần mẫn giữ ư Đình trị Túc lạnh lùng hơn một tiếng Tần mẫn giữ có tốt như ai không Ai cũng thích cậu ta Tớ không có hứng đâu Cậu không có hứng hay là thật sự không thích cậu ấy Trịnh Hữu Khánh đối đáp một cách sát xạo Đó không có hứng thì lại càng không thích Đình trị Túc vô tư nói Thái độ của ấy rất là thẳng thắn Không hề có ý định che giấu điều gì cả Nếu không thích thì nhóm bọn mình Cũng nên chung sống hòa bình đi chứ Tại sao lại phải cố gắng? Cậu ta đối tốt với Thả Hỷ Tớ còn khách khí một chút đằng này cậu ta Không những không đối tốt với Thả Hỷ Còn muốn đánh bại chuồn Làm như thế không có liên quan gì đến mình Bài trò của tớ là không phải để cậu ta đạt được mục đích Cậu ta bị cắt cậu làm cho hư hỏng Nên mới buông thả như vậy đó Chắc chắn sau này tần mẫn dữ sẽ ngó lời với Thả Hỷ Ai cần cậu ta sau này mới ngó lời Ai cần cậu ta sau này mới ngó lời Tớ cần cậu ta phải ngó lời ngay bây giờ Đừng cho rằng thả hỷ của tớ dễ bị bắt nhé. Những câu chuyện ấy không muốn làm gì. Ai mà bắt ép được, cậu có cách gì à? Không có thì mới cần cậu giúp đỡ, sao cậu đầu óc lại ngốc ghét thế nhỉ? Đúng vậy, tớ ngốc ghét cũng chẳng sao, chỉ cần cậu thông minh là được rồi. Sao, là chỉ cần tớ thông minh là được hả? Sau này con cái sẽ có ngoại hình giống tớ, đầu óc giống cậu chẳng phải là được rồi hay sao? Trịnh Hữu Khánh vốn rất tự hạ về vóc dáng thể thao của mình. Con cái, con cái nào chứ? Đình chị Túc nghi hoặc sau đó có tiếng lạ oai oai của Trịnh Hồ Khánh. Nghe đến đó Tần Mẫn Dữ thấy không cần thiết phải nghe nữa. Anh cũng biết Đình chị Túc đang có ý định gì. Thậm chí có khi Thả Hỷ cũng đang đợi anh mở lời trước. Phải ngỏ lời gì bây giờ? Chẳng lẽ phải nói là sau này muốn kết hôn với Thả Hỷ hay là ý tưởng có thể để Thả Hỷ cùng anh ra nước ngoài du học sao? Nếu bây giờ Tần Mẫn Dữ đã tương đối điềm đạm để xử lý những chuyện như vậy hay nói một cách khác bây giờ Không có chuyện gì là không thể giải quyết được Nhưng mà lúc đó tần mẫn dữ Đang có cảm giác bị người thân xa lánh Dường như dư luận đang nghiêng về phía bên Còn anh thì lại bị cô lập Vì vậy từ sau khi nghe được một chút đối thoại Mỗi lần nhìn thấy thả hỷ tần mẫn dữ Đều có cảm giác như cô đang giả bộ yếu đuối Để lấy lòng anh Thả hỷ Là bất cứ điều gì anh đều có cảm thấy Cô đang có một dụng ý khác Cũng có thể do mục tiêu Tuyên chiến Trước, cũng có thể do mục tiêu tuyên chiến, trước mắt đã che lấp tầm nhìn của anh. Trong thời gian ngắn ngủ ấy, anh luôn cho rằng có thể quen thuộc ngày nào giờ là viên gạch đang cản đường của anh. Khi anh bước đi, sự nghi ngờ tích tụ suốt mấy năm đó cuối cùng đã được giải đáp trong một buổi sái hôm ấy. Vì vậy anh khinh rẻ đau lòng vội vàng ra đi, theo những gì tình cảm vô cùng phức tạp. Đêm hôm đó bặc dù uống say nhưng mà anh vẫn biết rõ như anh và Thả Hỷ chẳng có chuyện gì cả Vì vậy câu xin lỗi Sau đó anh thực sự muốn nói ra rất nhiều thứ khác Trong đó còn có hàm ý Xin lỗi Khi anh đã không đáp ứng được tình cảm Mà cô dành cho anh Đương nhiên đến ngày hôm nay Tân Mẫn Dữ cũng đã biết rằng Chuyện đó chỉ là một hiểu lầm Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình và coi thường Thả Hỷ Vì vậy mới có sai lầm như vậy Nhưng mà nói cho cùng Cũng bởi vì anh không yêu sâu đậm chăng Thật ra, Tân Mẫn giữ rất ít khi nghĩ đến hai từ tình yêu đó. Nếu thái độ của Trịnh Hữu Khánh trong từng ấy năm với Đinh Chị Túc được coi là tình yêu, thì thứ tình cảm đó từ trước đến nay chưa hề nảy sinh trong tâm trí của anh. Hình như nó cũng chưa từng tồn tại. Tân Mẫn giữ ngước lên nhìn gác xếp đã sáng đèn, tuy nói là không yêu nhưng mà đối với cố thả hỷ trong lòng anh vẫn có sự nhố nhung khác với những người khác. Nỗi nhớ ấy mặc dù anh không muốn nhặt lên Nhưng mà cũng không muốn vứt bỏ Trong lòng nghĩ vậy nhưng mà tần mẫn dữ Vẫn mỉm cười rút điện thoại trong túi ra Em ngủ sớm đi Nói xong anh liền ngắt điện thoại Anh biết rằng cô sẽ rất kiên cường Thả hỉ Vẫn cầm điện thoại trên tay chạy đến bên cửa sổ nhịn xuống Đúng lúc xe của tần mẫn dữ Vừa chuyển bánh Trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp Tình cảm xúc bao nhiêu năm nay của họ Quả không phải là giả dối Anh vẫn luôn quan tâm đến cô Tạm quên được chuyện đó Thả Hỷ nhớ lại dáng vẻ của trị về hàng ngày hôm nay Chắc chắn anh đã hiểu lầm điều gì đó Ai có thể ngờ rằng cuộc tái ngộ của cô vẫn luôn giờ Lại xảy ra trong trường hợp như vậy chứ Nhớ lại lúc chiếc xe của anh lau vút đi Thả Hỷ cảm thấy trong lòng như đang vướt mắc một cái thứ gì đó Vô cùng khó chịu Cầm lấy điện thoại di động Thả Hỷ nhắn tin cho Đinh chị Túc Ngày 11 Bọn mình đi chơi nhé Tin nhắn trả lời của chị Túc được gửi tới rất nhanh Ngày 13 phải trực Chỉ đi được có một ngày một đêm thôi chính phục một đỉnh núi cao đứng ở trên đỉnh núi sẽ có được cái ảo giác vượt qua chính mình bây giờ thả Hỷ cũng đang muốn được trèo lên từ dưới đá của vực sau ngày hôm sau khi đến trường thả Hỷ lại biết thêm một thủ đoạn nữa của tầng bẩnn dữ anh đang lẽ m ôm cái máy tính đi trước dịp Anna Cười tư như hoa bước theo sau Trong cô ấy như đã biến thành một người khác vậy Cô giáo cố cho buổi sáng Mới một đêm không gặp Thái độ cô ấy đã quay quắc 180 độ Điệp Anna cứ nhìn chăm chăm Vào Thả Hỷ và Dường như đang muốn dò hỏi về thân phận của Tần Mẫn Dữ Tần Mẫn Dữ ôm chặt Chiếc máy tính đứng yên tại đó Có vẻ như không quen biết Thả Hỷ nữa chứ Thả Hỷ là chỉ hỏi Xem hai người đang làm gì thôi Nhưng mà dịp Anna lại không kiềm chế được Giới thiệu hai người với nhau Đây là tân bứng dữ, còn đây là cô giáo cố trong khoa em. Nói xong cô ấy còn quay sang ta hỷ bổ sung thêm một câu. Cái máy tính này quá thật có vấn đề, đã bị hỏng rồi. Tôi phải tự tìm người tới sửa, cũng may anh ấy biết một chút về máy tính. Rõ ràng đang có ý khoe khoan bạn trai đây mà. Ồ, nhanh vậy à, tôi còn đang đợi, bán thành tích đó. Ta hỷ vội nói, cái cô điệp Anna này quá thật không muốn buông tha mình rồi. Nhìn bọn họ thành đôi thành lứa trông thật là tức mắc. Tân Mẫn Dữ cần đứng ở đó mỉm cười nịnh bỡ quấy nữa kìa. Ta hỉ thở dài, mỹ nhân đẹp trong mắt gãi si tình. Thế giới này quả thật có rất nhiều điều kỳ lạ. Được rồi, vậy chúng mình đi thôi, lát nữa chủ nhiệm khoa tới. Chị xin phép giúp tôi một tiếng nha, xem ra cô ấy muốn đi sửa máy tính cùng anh. Máy chưa sửa xong nhất định không về làm việc được đây. Lát sau Tân Mẫn Dữ bỗng nói, hình như anh quên di động trên kia rồi. Thế à, để em lên lấy, anh đợi một chút nha. Thật ra dịp Anna cũng có điểm tốt Cô ấy là một người rất thẳng thắng Việc gì cũng rõ ràng Phản ứng cũng nhanh nhẹn Vừa nói xong đã chạy ngay lên tầng rồi Cảm ơn anh thế nào đây Tân Mấn Dữ nói Anh làm việc cho bạn gái anh Kể công với em làm gì Vậy anh không làm nữa Anh dọa ai vậy Vậy anh buông tay nhé Đang buông tay đấy Thả hỷ bỗng nhiên nhớ lại Lúc còn nhỏ anh thường đù với cô như vậy Mỗi lúc lên xe Hay đang đạp xe chở cô Nhưng lúc như vậy Thả Hỷ vô cùng sợ hãi Vì khả năng giữ thăng bằng của cô rất kém Cô không biết đi xe cũng không dám học đi xe Hai tay cô lúc đó Chỉ biết bám chặt vào ghi đông xe Hay là bỏ ra bám chặt vào tay anh Vì vậy lần nào Thả Hỷ cũng phải dơ tay lên đầu hàng không dám cử động Em sai rồi Anh giữ chặt lại tay đi Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy rất vui và ấm áp Thả Hỷ bước lại gần đưa tay xuống phía dưới Buông tay đi em đỡ cho Biết đối phó rồi hả, bây giờ về đến nhà đã đóng cửa luyện công, tiếng nhanh vùng vụt như thế là chuyện bình thường thôi, Thả Hỷ mỉm cười, tinh nghịch trả lời. Tân Mẫn giữ buông tay một cái với má Thả Hỷ đùa, cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi. Thả Hỷ gặt tay ra, em sẽ cố gắng duy trì sự tiến bộ đó, dù gì bây giờ cũng hơi muộn rồi, sáng sớm nay, khi lại phải đối diện với một ngày mới, Thả Hỷ là quyết tâm với tự mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên quyết tâm đó vẫn luôn có một chút tiếc nối Tần mượn dữ muốn nói thêm câu gì đó nhưng mà anh lại nhìn phía sau lưng cô mỉm cười rồi đã chẳng nói gì. Nhìn lại phía sau lưng cô rồi chẳng nói gì nữa. Thó hỉ thở dài quay đầu nhìn về phía cầu thang. Diệp Anna đã đứng đó từ bao giờ sắc mặt tái đi nhưng mà không được tốt lắm. Rõ ràng đã tức giận. Sau này chắc cô ta liên tục nhìn có bộ mặt như vậy của cô ấy rồi. Hai người quen nhau à. Ngay cả ngữ điệu của ấy cũng đã thay đổi sắc lạnh và cao vút. Diệp Anna đứng chặn ngay trước lối đi lên Nhất quyết không chịu buông tha cô Hai người quen nhau à Đúng là Diệp Anna có tình cảm với tần mẫn dữ Sự bực tức lúc này cô ấy chỉ là do Cảm thấy mình đang bị đù giỡn Nhưng mà cũng có thể là do cố thả hỷ Người mà trước đây cô vẫn không coi ra gì Đang đù bỏng lại với cô nghĩ đến đó lửa giận trong người Diệp Anna bốc lên ngục ngục Lâu trời không gặp Đến sớm thế sao không đi vào đi Là giọng nói của ngô hoạch Rõ ràng là cô ấy đang muốn giải vây cho Thả Hỷ Thả Hỷ nghe nói Khi nghỉ hè vừa rồi Ngô Hoạch đã sang Đức Tham gia một hội nghị quốc tế Nhân tiện Học thêm một khóa bồi dưỡng ngắn hạn Thả Hỷ không sao hiểu nổi Học vấn cô ấy cao như vậy Còn phải học thêm gì nữa chứ Thả Hỷ không cảm thấy gì Nhưng mà dịp Anna thì không được tự nhiên lắm Tôi phải đi bây giờ Nói xong cô ấy tự mình đi trước Không thèm đợi tân mấn dữ Đúng là tính khí của một tiểu thư Sao vậy? Sao tầng mẫn giữ cũng ở đây vậy? Ngô Hoạch là ai cơ chứ? Mới nhìn qua quái đã đoán được một phần câu chuyện rồi. Bạn gái của anh ấy thả hỉ trả lời ngắn gọn. Hả? Ngô Hoạch dù có cao tay đến mấy cũng không thể nào con ngạc nhiên. Từ bao giờ thế? Cũng chẳng biết nữa. Nói xong hai người bèn đi lên lầu. Cái anh chàng tầng mẫn dữ này đúng là giúp người chẳng được lại tự chuốt thêm phiền phức. Sớm biết như vậy thì mặc kệ anh ta. Không cần phải tốn nhiều lời thừa thải. Gây chuyện với dịp Anna cũng phiền hà đây Chị đến sớm thế Có giờ lên lớp hả Thả hỷ bây giờ có phụ trách mảng dạy học Nên cũng không rõ về thời khóa biểu Không, tính tìm bạn, tìm tôi sao Thả hỉ mở cửa văn phòng đoàn Ngạc nhiên hỏi Sớm như thế bên phòng cô thường chưa có việc gì Hai người ly hôn ra Câu hỏi này của Ngô Hoạch không hề có ý nghi vấn Mà là dường như Đàn không thể tin nổi Ờ, cũng được một thời gian rồi Tại sao Ngô Hoạch nghĩ một lát rồi nói Tiểu Kiều nói giờ trước Tri Vy Hàng có gặp một vài rắc rối chẳng lẽ lại vì chuyện đó sao? Cứ cho là đúng đi. Thực sự cũng có thể là nói việc bắt đầu từ những việc rắc rối đó. ly hôn là điều không thể che giấu mãi được. Bố mẹ Thả Hỷ sắp về nước vì vậy cô cũng cần phải giải thích rõ ràng với họ. Ngô hoạch lắc đầu. Thả Hỷ năm đó mình đã sai rồi. Mình không ngờ bạn cũng rời xanh xa ấy nhanh chóng và vội vàng như vậy. Điều này quá là đúng là Nguồn dĩ gửi gắm vào Minh Nguyệt Sao lời Minh Nguyệt lại chiếu lên kênh rạch chứ Trì Vĩ Hàng và cố Thả Hỷ Đều là vận Minh Nguyệt Mà Ngô Hoạch lại gửi gắm vào đó Vội vàng ư Trước đây vài câu nói là quyết định kết hôn Bây giờ một buổi tối Là đã quyết định ly hôn Thả Hỷ lại lắc đầu nói tiếp Có thể đó là cái giá phải trả cho một vở kịch Tôi quả thật không phù hợp với anh ấy Mình lại không thấy hai người đang diễn kịch Cả hai đều rất chân thành Nhưng mà đều võ đoán Ngô Hoạch nói một cách bình tĩnh Nhưng mà trong lòng cô ấy một thứ gì đó vẫn đang cuộn lên Rồi lại cố gắng kiệm nén xuống Cô không đến thăm dò hay tra hỏi gì thả hỷ Cô chỉ muốn dành lại hạnh phúc cho trị vĩa hàng Dành lại cho một người Tối qua đã uống say khước trên bàn rượu Cho dù bạn họ có cho rằng như thế là thừa đi chăng nữa Thả hỷ Mình đã làm anh ấy bị tổn thương một lần Nhưng mà lần đó mình không ở lại Xem hậu quả Thực ra chỉ vì mình ích kỷ sợ hãi Lúc còn trẻ sợ tình yêu sẽ đổ vỡ Sau những thử thách lại còn oán trách ông trời Còn nói là sợ ấy đau lòng Nhưng mà thực ra Chính là do bản thân mình đã quá lo sợ Nhìn anh ấy uống rượu say trước mặt mình Mình mới biết rằng lúc đó Mình đã rất sai rồi Nguyên nhân gì chứ Thả hỉ bị giọng kể ngô hoạch cuốn hút Dần dần nhập tâm theo câu chuyện Hồi đó ở bên Đức Lần đầu tiên gặp anh ấy mình đã rất xúc động Mình cảm thấy mọi đau khổ và cô đơn Mà mình phải chịu đựng trong thời gian bị bệnh đều bị Vì giây phút đoạn viên này Anh ấy sang nước mà không mang theo thứ gì Chỉ gặp mình sẽ hỏi mình Có đồng ý về nước cùng anh ấy hay không Tất nhiên là mình không đồng ý Sự nghiệp học hành lên nơi duy nhất Mình gửi gắm trong suốt thời gian cô đơn Lúc đó mình đã có bằng thạc sĩ Đang chuẩn bị học lên tiến sĩ Thầy giáo hướng dẫn là giáo sư nên ngật lật đã đồng ý hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho mình. Cơ hội tốt như vậy mình không thể bỏ qua được. Bọn mình đã nói chuyện với nhau vài lần nhưng mà không ai chịu nhượng bộ cả. Lúc đó mình cảm thấy Trịch Vỹ Hàn đã thay đổi đến nỗi không thể hiểu nổi nữa. Trước đây anh ấy ủng hộ sự nghiệp học hành của mình, bây giờ bỗng dưng lại ngăn cản dữ dội như vậy không phải thế, chẳng có lý do gì chính đáng cả. Giờ Kiều Duy Nhạc nói, "Ừ, thả hỷ biểu môi, khóa ra tiểu Kiều lại là gia các lượng đứng đằng sau mọi việc ngoài việc mang thêm phiền phức cho người khác anh ta chẳng có được tích sự gì cả thảo nào các cô gái đẹp chẳng bao giờ động lòng vì anh ta mình vẫn luôn cho rằng vì bị gia đình ép buộc nên trị vị hàng mới biển cứng kết hôn với bạn sốt cuộc, bệnh cũng mình không biết có duy truyền lại không, vì vậy sau khi về nước mình mới đến tìm anh ấy xem có cú phản được không sau khi mới biết kinh anh ấy kết hôn chị không quay về ngay đi Bởi vì mình quá tự tin cũng quá cố chấp Tất nhiên cũng có phần ân hận và bực bội Vì anh ấy đã nói là mình muốn về nước Và làm đám cưới với mình Nhưng mà lúc ấy mình lại không đồng ý Ngu hoạch mỉm cười buồn bã Rốt cuộc truyện với hàng muốn làm gì Nghe chị ấy kể mà tôi cảm thấy rất mơ hồ Hôm mình đến bệnh viện thăm anh ấy Anh ấy đã nói rằng Hồi bên đất anh ấy đã nhìn thấy mình Và giáo sư hướng dẫn cùng ra khỏi nhà Vào buổi sáng Sao lại có chuyện đó chứ Tuy nhiên, dù có mong muốn thế nào thì mình cũng không thể quay lại được nữa rồi. Chuyện đó không thể trách được chị, Thả Hỷ khẽ nói. Chuyện bệnh tật rõ ràng là do ý trời, nhưng mà chuyện sau đó là do bản thân mình tự chuốt lấy. Kết quả là tự mình phải nếp muội trái đắng thôi. Thả Hỷ không hiểu nổi liền quay sang nhìn Ngô Hoạch. Ngô Hoạch bước lên bên bình nước rót một cốc nước đưa lên miệng uống rồi mới tiếp tục nói. Mình vẫn cứ cho rằng mình và Trị Vĩ Hàng chia tay nhau vì mình đã bỏ rơi anh ấy chứ không biết rằng bọn mình thật sự xa nhau là do anh ấy đã bỏ rơi mình. Lần Trị Vĩ Hàng nằm viện vừa rồi mình mới biết rõ nguyên nhân. Sao lại có chuyện đó chứ? Lúc đó mình sống cùng giáo viên hướng dẫn. Cũng chỉ vì chị bị bệnh thôi, cần người bên cạnh để chăm sóc mà thôi, thở hỷ phán đoán. Vì giáo sư đó rất yên mình, đó là sự thật, còn mình thì lợi dụng tình yêu đó. Đó cũng là sự thật, Trị Vĩ Hàng quá hiểu mình. Với anh ấy mình không thể đóng kịch Là một cô gái hoàn toàn trong sạch được Những điều anh ấy nhìn thấy Không phải là thứ có thể biện giải được Chị đừng có cố chụp mũ cho mình như vậy Thả nói Điều đó cũng chẳng giải quyết chuyện to tác Theo tôi đó chỉ là hiểu lầm mà thôi Không thể coi là hiểu lầm được Hồi bên Đức mình đã ở nhờ Nhà của giáo sư hướng dẫn một thời gian dài Trước khi mình về nước ông ấy còn cầu hôn với mình Ngô hoạch quả quyết Thả hỷ lệ lưỡi giáo sư Đức Chẳng phải tuổi rất cao sao Ngô Hoạch bật cười Tuổi tác có hơi cao Ông ấy vẫn chưa chịu kết hôn Còn về học thuật rất hấp dẫn Là người có sức hấp dẫn Và học thuật có sức hấp dẫn sao Việc Ngô Hoạch trở về nước Chẳng phải chứng minh rằng cô ấy hướng về sự hấp dẫn Của trị viên hàng hay sao Mình đã đồng ý làm trợ lý cho ấy, thả hỷ Mình quyết định sẽ quay lại Đức Chị quyết định sống cả đời Vì giáo sư già đó à Và làm bạn với cái chữ Latin đó sao Chúng tôi kết hôn rồi Chị về nước Giờ chúng tôi ly hôn Chị là muốn đi sao Ngô Hoạch bước lại gần nắm chặt tay Thả Hỷ nói Thả Hỷ, mình và Trị Vĩ Hàng đó không thể quay lại với nhau được nữa Mình là người hiếu thắng Anh ấy nói ra những câu như thế là muốn vạch rõ giới hạn với mình rồi Anh ấy nói ra chân tướng sự việc chẳng phải muốn cắt đứt mọi liên hệ tình cảm của mình hay sao chứ Chẳng phải bây giờ chị vẫn còn giận anh ấy sao Thả Hỷ có phần hơi kích động Tôi quả thật không hiểu với chị Sao Trị Vĩ Hàng luôn là một chân lý Anh ấy nói gì cũng đúng, chị đều không phản đối cũng không trách anh ấy chứ. Giữa thầy và trò đặc biệt là giữa thầy giáo và học sinh, có bị động thì cũng là chuyện bình thường thôi. Sao bỗng ấy lại hẹp hòi như vậy chứ? Anh ấy không cần thì thôi, chỉ ở lại đi, chúng ta sẽ là bạn cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp. Thả Hỷ, bạn quá thật rất là ngây thơ, ngu hoạch biết rằng, dù nói thêm gì nữa, Thả Hỷ cũng chưa chắc đã hiểu hết. Vấn đề khác giới Thả Hỷ như một đường thẳng, còn bản thân cô lại là hình sóng. Mặc dù vẫn không khỏi mông nhớ Người yêu nhưng mà đôi khi vẫn phải khoe khoan sức hấp dẫn của bản thân vượt qua giới hạn với người đó dù rằng không hết lòng với người ta. Thả Hỷ và Ngô Hoạch cả hai đều tự lùi bước mà không cần tấn công nữa. Bởi lẽ chẳng ai thuyết phục được nổi cả nhưng mà trước sự kiên quyết của Thả Hỷ Ngô Hoạch đành phải nhận lời để suy nghĩ lại, tạm thời không làm thủ tục sang đức nữa. Thả Hỷ đã nói một câu khiến Ngô Hoạch phải dao động. Cho dù không có trị vĩ hàng chẳng phải chỉ vẫn còn rất nhiều người bạn Chẳng phải chị vẫn còn rất nhiều người bạn khác hay sao? Ngô Hoạch Tôi không biết những anh tài như chị định nghĩa thế nào là về hạnh phúc liệu có phải là nhất định phải lưu danh sự sách làm nên sự nghiệp lớn hay không nhưng mà định nghĩa của tôi là cuộc sống một đời yên ổn không phải hai người khác mà cũng không tự trách mình tôi không có lý tưởng phải cống hiến cho bất cứ điều gì chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi dâng hiến một chút, trả giá một chút thế là quá đủ rồi thật ra Trị Vĩ Hàng không phải là tất cả đối với Thả Hỷ, thậm chí cả sự nghiệp cũng không phải tất cả đối với cô. Sau này khi Thả Hỷ và Đinh Trị Túc nói về chuyện đó, cô vẫn coi cách cư xử của Trị Vĩ Hàng là không tốt. Dù sao Đinh Trị Túc cũng là người ngoại cuộc vì vậy ý kiến của ấy xem ra có phần công bằng và xác đáng. Trị Vĩ Hàng vượt qua hàng ngàn dặm tìm đến Đức. Anh ta thất vọng như vậy cũng là lẽ thường tình hơn nữa lúc đó anh ta cũng biết Ngô Hoạch bị bệnh. Trị Vĩ Hèn là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Đình chị Túc thấy Thả Hệ đang rất chăm chú liền nói tiếp. Bây giờ cậu cũng đã biết gần hết sự việc hãy thử nhìn xem. Lúc đó trị Vĩ hàng chỉ hành động theo lý trí, chẳng có ai là thần thánh cả. Để cho rằng quyết định của anh ấy cũng có lý lẽ riêng. Cậu đừng có đòi hỏi quá khắc khe đối với anh ta nữa. Không phải thế chị Túc. Thả hị rất là chán nản, điều tớ nghĩ tới không phải như vậy, tớ bỗng phát hiện ra, dù tớ biết giữa hai người bạn họ có bao nhiêu hiểu lầm nhưng mà tớ không hề phiên nhũ ngo hoạch, nắm lý cơ hội này để nối lại với chị Vĩ Hèn. đình chị Túc cắn một miếng tháo to, điều đó thì có gì lạ chứ, anh ta là chồng của cậu, cậu khuyên người khác nối lại với chồng mình mới là lạ. Cậu là một tiểu nhân thật sự không phải là nguyện quân tử Lại cắn thêm một miếng táo nữa Địch trị túc mơ hồ nói Tớ không hiểu nổi cậu giữ cô ấy để lại làm gì Muốn đi đâu thì đi Muốn đi theo ai thì theo Cứ để cô ấy tự do tự chọn đi Nếu cậu quen biết cô ấy cậu sẽ hiểu ngay thôi Để buồn người như vậy bên cạnh một người đàn ông ngoại quốc Suốt đời làm khoa học thì quả là phiết phạm của trời Được rồi Hôm nào cậu giới thiệu để bằng tớ gặp quen nhau một chút đi Có bạn trai để làm gì chứ kết hôn, kết hôn rồi sẽ có ngôi nhà riêng của mình, kết hôn rồi lại ly hôn phiền phức chết đi được nếu phải, nếu quả thật có người chịu được cảnh ngày đêm lăn lộn về công việc thì tớ sẽ đồng ý sống chung với ta, con người yêu ư kết hôn ư, tớ chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện đó Ừ thế cũng được, dù sao cũng còn mạnh mẽ hơn mấy tiểu thư khoe cát khác hả, cậu đồng tình với tớ hả, vậy về sau tớ sẽ không thể thường xuyên qua chỗ cậu nữa đâu nhé cậu đó có đối tượng rồi hả Thả hỷ trận tròn mắt, cô đoán rằng nhất định có rất nhiều người theo đuổi chị Túc nhưng mà cô ấy thật sự rung động. Lại có thể xúc chung với nhau thì không phải là chuyện dễ dàng. Mục tiêu thì có rồi nhưng mà để đạt được mục tiêu thì còn phải cố gắng nhiều. Đình chị Túc cuối cùng ăn hết quả táo, liếm môi ra vẻ thòm thèm. Ai vậy? Người ta không đeo đuổi cậu thì thôi, cậu cần phải nỗ lực đến thế nào sao? Theo Thả Hỷ với điều kiện chị Túc hiện tại chỉ cần có bật đèn xanh Đối phương ác hẳn đã mê mê hoặc hoặc mà làm theo sự sai bảo của cô ấy rồi Đình chị Túc nháy mắt với Thả Hỷ một cái Cậu cũng quen đó Ai? Tân Mấn Dữ sao? Không phải anh ấy có bạn gái rồi sao? Không biết Tân Mấn Dữ và Diệp Anna đã tiến đến mức nào rồi với hai người này Giờ đây hãy tránh được là Thả Hỷ tìm cách tránh mặt Kiểu người như Tân Mấn Dữ quá thật tức không có chịu nổi đâu Đinh chỉ Túc cũng không muốn bọn vo nhiều lời nói luôn Đó là Trịnh Hữu Khánh, hả? Hai người tìm hiểu từ khi nào vậy? Cô Thả Hỷ chú ý tới lời nói của cậu ấy, không phải cái gì cũng học theo Tô thêm Cơ đâu nhé. Quả Thả Hỷ đình chị Túc và Tô thêm Cơ, cùng chơi thân với nhau nhưng mà chỉ Túc luôn không động tình với vẻ gian hồ ngang tạng của thêm Cơ. Ồ, vậy hai bạn đã ám độ Trừng thương từ bao giờ vậy? Thả Hỷ vẫn không giấu nổi vẻ tò mò. Ám độ rất lâu rồi chỉ có điều là chưa đến bức trần thương như tớ mong đợi thôi. Lần trước tớ hỏi cậu, cậu nói là hai người mới liên lạc với nhau mà. Ừ, thì là đúng như vậy, cái đồng chí Trịnh Hù Khanh ấy cũng có cách khí lắm. Năm bọn cậu tốt nghiệp đại học ấy, tớ nói là tớ không kết hôn, cậu ta liền biết mất tâm. Cho tới lúc sau khi tầng mẫn giữ về nước mới liên lạc lại. Chẳng lẽ hai người đã yêu nhau sau lưng bọn tớ sao? Thả thỉ trợn tròn mắt. Cũng không phải như vậy từ rất lâu rồi Trinh Hũ Khánh đã nói là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới tớ Nhưng mà tớ luôn cho rằng cậu ta chỉ nói bừa Cậu ta nói câu đó từ hồi bọn mình học tốt nghiệp cấp 2 Lúc đó bọn mình mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ Đợi một chút để tớ nghĩ xem Tớ bắt đầu thấy hoa mắt chốc mặt rồi đây Có phải ý của cậu là muốn dĩ Cậu ấy muốn kết hôn với cậu nhưng mà cậu không chịu Bây giờ mặc dù cậu không chịu kết hôn mà vẫn muốn sống chung cậu ấy Nhưng mà cô ấy lại không muốn vậy Đại khái là như thế đó Thả hỷ nằm dài trên sofa gác chân lên tây bệnh của ghế Thả hỷ đã phải mất một tháng lương để mua chiếc sofa này Bình thường cô không đỡ đối xử với chiếc ghế như vậy đó Nhưng mà lúc này cô đang cần sự thư giãn Đành phải làm cho nó khó chịu vậy Một chuyện đơn giản như vậy đâu đến đổi khó giải quyết lắm Hai người bọn cậu mỗi người chịu luôn một bước Cứ nói với người ngoài là đã kết hôn rồi Nhưng mà thật sự là không làm thủ tục đăng ký Vậy vẫn có thể đang hoàng sống chung với nhau được mà Biện pháp tội Sao lại có thể được Hai bên ngầm thỏa thuận với nhau Còn hơn là một bên phải chịu ấm ức Cũng còn hơn là vừa gõ phách đã ly hôn rồi Bây giờ mới hiểu được như thế à Thả hỷ chật nhận ra Chỉ Túc đâu có nói chuyện với cô Mà đang ngấm ngầm quay lại ám chỉ đến chuyện của cô Chuyện của tớ không giống như vậy đâu Có gì không giống chứ Thả hỷ chật im lặng quá thật Cô và Tri Vĩ Hàng cũng có nhiều cách để không phải xa nhau Tuy nhiên làm thế nào để hòa giải nổi những điều mà cả hai đang phải chịu đựng chứ. Thả hỷ, đến bây giờ tôi mới nói với cậu những chuyện này bởi vì tớ cảm thấy cậu và Trị Vĩ Hàng chia tay nhau thật cũng là tất yếu. Nếu cậu không có cách giải quyết thì có thể chia tay nhau thôi. Đó là cái gì vậy? Chị Túc, cậu không nói mình cũng không biết việc ly hôn là được báo trước. Lại có nguyên nhân sâu xa như vậy sao? Đình chị Túc với lấy chiếc gối ớt đầu vào thả hỷ nói cái gì mà nguyên nhân sâu xa cơ chứ tớ muốn nói với cậu là vấn đề ở chỗ nào sau này xử lý chỗ đó là được rồi, đừng có hơi một chút là đòi ly hôn Thái Hỷ giật chiếc gối ôm và trong lòng nói, không đâu tớ cũng học theo cậu, không kết hôn nữa đình chỉ túc ngồi xuống bên cạnh bọn tớ thành công rồi cậu học theo cũng không muộn cả hai đều im lặng, ước nguyện không thể coi là tốt đẹp đó có cơ hội để thực hiện hay không rất khó nói trước được